hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn dấu tích ân tình của Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của Thanh Lan và tác giả. Lúc đầu vì xem ăn thịt heo quá, Thược đã toan cưới cô Hàn Thị. Lấy Mùi, theo lời nàng phân tích, ngoài cái lợi thiết thực là mỗi tuần ít nhất cũng được ăn một bữa thịt lợn, Thượng sẽ còn hưởng nhiều thứ đặc quyền cụ thể khác mà gã không ngờ tới. Trước hết, Mùi đã có một đời chồng. Như thế, bao nhiêu kinh nghiệm của cuộc sống ái tình Mùi tiếp thu trước đây, bây giờ chỉ cần phát huy thêm là đảm bảo hạnh phúc bên cạnh Thượng. Nàng thủ thỉ bên tai gã, Sao ấy em còn bé đã biết gì đâu, bố mẹ bắt lấy chồng thì cứ lấy chứ đã biết yêu thương là gì. Mẹ em cứ bảo mãi là răng khuyết còn có khi tròn, con gái quá lưa hết giòn hết xinh, mày đừng có ấm ẹo, không khéo rồi lại ế chồng ế chơ ra đấy. Nghe mẹ bảo thế thì em đành phải nhắm mắt đưa chân thôi. Mãi đến bây giờ gặp anh em mới biết thế nào là tình yêu thực nghe thấy bùi tai lắm. Mùi lại có sẵn một đứa con riêng rất tiện, không cần phải sinh đẻ gì nữa để khỏi vi phạm chính sách ba khoan của nhà nước. Chưa yêu thì khoan yêu, yêu rồi thì khoan cưới, cưới rồi thì khoan đẻ. Điều làm thực phấn khởi nhất là thằng chồng cũ của mùi chúng gió chết bất đắc kỳ tử. Nghĩa là tất cả vốn liếng buôn chui bán lén của mùi mấy năm nay vẫn còn nguyên vì mùi không phải lo thuốc thang ngày nào. Khác hẳn mẹ thuộc trước đây, họ lao nằm liệt giường, ngáp lên ngáp xuống mãi, rồi khi biết cả nhà đã khánh kiệt, bà cụ mới chịu dứt khoát về bên kia thế giới. Tất cả những lời thuyết phục đó làm thực siêu lòng. Gã thấy mùi ăn nói nhỏ nhẹ nhưng rất logic, y như một bài giảng chính trị về biện chứng pháp duy vật mà gã vẫn thường nghe ở cơ quan. Thế là từ đó, ngày ngày đi làm về, cơm nước có mùi lo sẵn. Thược thách cuộc sống thật đầy ý nghĩa. Đứa con bốn tuổi của mùi cũng mến thược lắm. Chỉ vì từ ngày có thược, mùi trở nên dễ dãi và tiêu xài ít đánh đo hơn. Thược thường lấy tiền của mùi, mua bánh cho con mùi, theo cái lối hành xử của người Phúc Ta. Và quả nhiên, thằng nhỏ càng ngày, càng thương thượt hơn cả mẹ ruột của nó. Người đàn bà khi yêu không giấu được ai. Cái vẻ lam lũ thường nhật ở mùi đột nhiên biến mất. Chiếc áo cánh nâu rộng thùng thình vá ở hai khuỷu tay bây giờ được thay thế bằng cái áo phin nõn trắng mỏng, cắt rất gọn, rất sát, cố ý phô ra một vài đường nét cần thiết của cơ thể để nhắc nhở cho thực biết rằng nàng còn rất trẻ. Mái tóc bị bỏ bê cũng đã lâu, bây giờ được mùi chăm sóc lại và lúc nào cũng thoang thoảng thơm mùi bổ kết. Mọi thứ xung quanh mùi đều mang bộ mặt mới, đánh dấu sự cáo chung của giai đoạn cô phủ 2 năm buồn thảm. Cuộc tình của Thược và mùi được cả xã Hòa Vinh xôn xao bàn tán. Chẳng cần phải mở một cuộc thăm dò, Thược cũng biết rõ là đa số dân làng, nhất là các bà, các cô đều chết thực là thằng ngu. Người ta tiếc cho Thượng yêu lầm. Có cô gặp Thượng, bĩu môi nói bóng gió. Hử? Giả tơ mà phải lòng cái giả. Thực ra thì về tuổi, đời Mùi chỉ mới 25, nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh ch. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net